Maria mẹ ơi mẹ là mùa xuân tô thắm cuộc đời mẹ là mùa xuân tươi sáng rạng ngời mẹ nguồn tình yêu cho hết mọi người con tung hô mẹ gương sáng cho đời con chúc tụng mẹ người mẹ tuyệt vời con kêu xin mẹ mắng chuyển ơn trời con tri ân mẹ suốt đời yêu con năm cũ của... Rồi năm mới đang về đây Chúng cũng rơi đến yêu kính em yêu Quá bao nhiêu điều mẹ muốn thương con nhiều Trong cũng đấy